các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cặp Tâm mới lấy ra một chiếc khăn mùi xoa nhỏ, dúi vào tay của Ngọc Nga mà trầm giọng. Anh đi xây nhà cho ông bá hộ Tuấn. Ông bá hộ mấy cáo quan về làng của mình ấy. Ông bá hộ Tuấn cũng là người nhân đức, lại rộng lòng với người làm, nên hôm qua có ban cho mọi người ba quan tiền. Đây là chiếc vòng ngọc anh mới mua được, Ngọc Nga nhận thay vật đính ước nhé. Sau này anh có ngày sẽ ngẩng đầu. Nhất định anh sẽ không để người con gái anh yêu phải thiệt thòi đâu." Ngọc Nga chào hai dòng lệ xúc động, Ngọc Tâm nâng bàn tay mềm mại của người mình yêu và nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ngọc đó vào. Thế rồi những e ấp, dù vỗ, những quấn quýt lôi kéo, rằng co, ấp ủ cũng ập đến. Những lời thề nguyện, đôi môi cũng nhịp nhịp tim căng tràn, làm cho cả hai thân xác vồ vập lấy nhau trong cái mớ bòng bong ở ngay chuyện đề đó. Chiều ngày hôm ấy tại nhà ông Bá Hộ Tuần, một viên quan mới bỏ trốn quan trường mà về làng này để dựng nhà dựng cửa, làm trốn nghỉ ngơi lúc về già. Gỗ chỗ này chuyển ra kia đi, nhanh chân lên nào. Ôi giời ơi sao mà lại chậm chân thế cái chứ. Tiếng quát nạt ấy là của cô Hòa, con gái rượu độc nhất nhà ông Bá Tuần. Cô Hòa năm nay cũng còn trẻ lắm, áng chừng cũng chạc tuổi của Ngọc Tâm, tức là mới 19, đôi 10. Ngọc Tâm đang ẻ lưng chuyển đống đất mới đào lên ở cái móng nhà, nghe tiếng của cô chủ thì ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này thì Ngọc Tâm mới có dịp quan sát thật kỹ, đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn và đôi mắt biếc xanh thăm thẳm. Ở cô toát ra cái vẻ sang trọng, quyền quý. Mã Ngọc Tâm chưa từng gặp ở bất kỳ một ai. Một mùi hương thoang thoảng đắc nhẹ nhẹ bay qua, thanh khiết làm cho Ngọc Tâm cảm thấy ngây ngất, nhưng cái phút lơ đãng đó rất nhanh đã trôi qua, khiến cho tiếng quạt nạt đó đã lại kéo gã trở lại với thực tại. Còn lẽo giờ ông cụ nam làm việc chậm chế quá, cô Hòa đâm giặc cáo bản, chiếc dõi mày vùng lên chưa kịp quạt xuống thì đáp bị bàn tay rắn chắc của Ngọc Tâm đỡ lại liền, sau đó chất giọng trầm ổn đáp vọng ra. Cô Hà cớ chi mà phải làm khó ông cụ vậy chứ? Ông cụ một nách hai đứa con bệnh tật, cũng vì miếng cơm manh áo mà lết thân tàn đến đây để làm kẻ ở, kẻ người giúp, đừng có làm khó người ta như vậy chứ. Mặt cho cô Hà há hốc mồm ngạc nhiên, Ngọc Tâm quay sang chỗ ông cụ nam, lúc này thì đang rúng gió, đến tội nghiệp mà hối thúc cô ra trẻ dống chai nước kia đi. Việc nặng nhọc này cứ để cháu làm cho ạ." Đoản quay sang đối diện với cô chủ mằm măm. "Chúng tôi ngạo. Chúng tôi đến đây làm thuê để đánh đổi sức lao động lấy miếng cơm manh áo chứ không có ngửa tay ăn xin nhờ cô. Mong cô hiểu cho." Cô Hòa thì giận tới tím mặt. Chưa kịp giở giọng mạt sát thì tiếng quát của ông Bá hộ Tuần đã cất lên làm cho cô và Ngọc Tâm cùng hoảng hồn lùi lại. Câm, dừng lại cho ta đi, không có được vô lễ như vậy đâu. Ông Bá hộ Tuần vốn lại là người nhân đức, đối đãi với dân nhân, kẻ ăn người ở luôn luôn có chữ nghĩa đặt lên hàng đầu. Phần vì chán ghét chốn quan trường, phần vì ở chốn đô thành phồn hoa đã làm cho đứa con gái độc nhất của ông trái tính đi nhiều lắm. Ông Tuần cáo quan về ở cái làng này cũng vì lẽ đó. Ông muốn con gái của mình học được cái tình làng nghĩa xóm, thứ mà chốn đô thành đất chật người đông tuyệt nhiên là không có. Ông muốn con gái của ông phải biết học lấy cái chữ nghĩa quý hơn cả vàng bạc, nhung lụa. Nhưng nãy ông bá hộ đã đứng im quan sát và tỏ tường mọi việc. Đến khi thấy Ngọc Tâm đứng ra can thiệp, lại thấy con gái của mình sai dành dành, còn lại cố tình gây chuyện, nên ông mới phải lên tiếng để cản ngăn. Ông bá hộ cùng hai gã gia nhân tiến lại gần, nhìn con gái rồi hầm hầm sắc mặt hỏi: "Ta dạy con như thế nào chứ? Còn không mau xin lỗi người ta đi." Đoàn quay sang Ngọc Tâm nói: "Con gái ta quen thói nhung lụa, nó còn trẻ người non dạ lắm, cậu đừng có đè bụng, coi như nể mặt ta, nào, tiếp tục công việc đi." Ngọc Tâm cúi đầu tạ lễ tiếng của ông bá hộ tuần lại cất lên sang sảng. Còn giận dỗi cái gì nữa, xin lỗi y người ta mau đi. Hoặc... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net